quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 4 của đạo mộ lăng vương. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. đừng quên ấn vào nút like, subscribe và những chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra bất kỳ video mới hay thông tin mới nào trên kênh YouTube túp chuyện mà Quảng A Tuấn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. sau, chúng tôi đem chuyện này kể lại với Vương Tiên Giao Cô nàng nói rằng là ngôi nhà đó vốn là của một cặp vợ chồng già Thế nhưng họ đã qua đời từ mấy năm trước Ngôi nhà bậc bị bỏ hoang từ đó đến tận bây giờ Thế rồi cô nàng cùng với chúng tôi chui qua bên đó xem thử Thế nhưng chẳng có vại nước nào cả Chỗ đặt vại nước hôm qua xuất hiện một chiếc chậu gỗ Ở bên trong cũng chẳng có giọt nước nào Vương Tiên Giao cười vang. Đây là vại nước mà các cậu đã kể sao? Các cậu đến từ Vương Quốc người Tí Hon sao vậy? Hay là hôm qua các cậu đã cùng nhau mộng du? Tôi cũng không hiểu chuyện này rốt cuộc là sao. Chỉ biết ấp ông nói. Thì... Ờ, dù sao thì cả hai chúng tôi cũng đã nhìn thấy. Còn tin hay không thì tùy cậu. Chiều hôm đó Tôn Kim Nguyên nói là những món đồ thiết yếu đã tới. Cậu ta cần phải ra ngoài một chuyến. Vốn muốn cùng đi Thế nhưng cậu ta lại nói là không cần Bởi vì đối phương không muốn gặp người lạ Tôi không làm sao khác được Đành phải ở lại trong cửa hàng đồ cổ Của Vương Tiên Giao Chiều tối hôm đó Tôn Kim Nguyên trở về Xách theo một chiếc túi vải bạc Vừa đi vào phòng đã mở túi ra khoe Này các cậu nhìn xem Tôi mang về được những thứ gì đây Đây là sẻng gấp Thang leo núi Bếp lò không khói Bật lửa chống gió Toàn là đồ tốt đó. Còn đây là đèn mỏ. Gậy huỳnh quang dùng để chiếu sáng. Gạo nếp, móng lửa đen. Để chuyên dùng đối phó với bánh trưng. Cái này gọi là phi hổ chảo. Lần trước bị rơi xuống gian phòng đá kia. Nếu mà có thứ này thì chúng ta không cần phải hao tốn nhiều công sức. Thứ này là dao Tây Tạng chuẩn đó. Sắc bén vô cùng. Là hiếm lắm đó. Nhưng chỉ có một con thôi. Cho nên nó thuộc về tôi. Còn hai con dao găm quân dụng này là dành cho các cậu. Đây nữa. Dây thừng, mấy sợi Bờ một chiếc Mấy cái này thì không có gì đặc biệt Nhưng chưa hết đâu Còn thứ này này Máy bộ đàm, mỗi người một cái Đề phòng chúng ta bị lạc nhau Ấy, không ổn Dưới lòng đất thì thứ này như không dùng được Không nên mang theo thì hơn Phải rồi, ở đây còn một thứ cực kỳ quan trọng đây Nói xong cậu ta liền mở ra một chiếc túi Dài, màu đen Ở bên trong túi Tôi không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy Trong đó là một khẩu súng Tôn Kiếm Nguyên đắc ý Đây là một khẩu súng hoa cải Loại nguyên thủy nhất Dùng còn tệ hơn cả súng trường loại nhỏ Của quân bát lộ ngày xưa nữa Nhưng ở Trung Quốc muốn kiếm được một khẩu súng Đâu có phải dễ dàng đâu Thôi dùng tạm cái này đi Chủ yếu là để đối phó với mấy con thú dữ Chúng ta có khả năng gặp phải ở trên đường Ai mà biết được là dưới lòng đất có những gì Tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy súng Lên tò mò đưa tay Định cầm thử, đột nhiên lại bị Tôn Kim Nguyên quát cho giật nảy mình. Cẩn thận súng cướp cò đó. Tôi vội vàng rụt tay về, lui lại đằng sau vài bước. Hai người bọn họ không kìm được mà cười ha hà. Chúng tôi lại bỏ thêm một ngày. Để chuẩn bị những nhu yếu phẩm cần thiết khác, sau đó lái chiếc xe Việt dã hiệu thiên lý mã của Vương Tiên Giao đi thẳng một mạch, từ Giang Tây đến Vân Nam. Chúng tôi dừng lại ở trường cũ một ngày, cho xe đậu ở trong trường. Đến ngày thứ hai thì khoác bà lô leo núi, mang theo các thứ công cụ, lương khô, nước uống, khởi hành đến đại hạp cốc. chương 16, lành ít giữ nhiều. Mười mấy năm trôi qua, đại hạp cốc đã hoàn toàn thay đổi. Có rất nhiều nơi đang được mở mang khai phá. Ở đây, những chiếc máy đào đất khổng lồ đang làm việc bất kể ngày đêm. Chỗ thì xây cầu Chỗ thì làm đường Đại học cốc vì vậy cũng bị chia ra thành nhiều đoạn Chúng tôi chỉ biết Thầm mong là cái hang kia không bị ảnh hưởng Thế nhưng đời người là như vậy Không phải lúc nào mọi việc cũng được như ý Con đường lát đá đưa chúng tôi Lên khỏi đại học cốc năm xưa Đã không còn tâm tích Thay vào đó là những đống đá trồng chất Mà đại học cốc bây giờ cũng đã bị lấp mất phân nửa Chiếc máy đảo đất Thì vẫn đang không ngừng giết gào Tôn Kim Nguyên nghe vậy thì buồn bực nói Sao chúng ta lại xui xẻo như vậy chứ Không ngờ là đại học cốc đã được khai phá vào đúng lúc này Cái hang kia bây giờ chắc đã bị chôn vùi dưới lòng đất đến cả mấy chục mét e là không dễ tìm Tôi liền bảo Này, cậu biết tìm lòng mạch à Vậy trổ tài cho bọn tôi xem đi Đầu dòng với đôi dòng rốt cuộc là ở chỗ nào Tôn Kim Nguyên nói Đừng có mà châm chọc tôi Muốn tìm lòng mạch thì cũng phải có một số điều kiện nhất định mới được chứ Dân gian có một câu ngạn ngữ như thế này 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây Phong thủy quay không nghỉ Năm sau đến nhà ta Qua đó có thể thấy Thứ phong thủy này không phải là vĩnh viễn bất biến đâu Nó có thể liên tục thay đổi theo biến hóa của trời đất Người quỷ Có lẽ trong một thời gian dài Vị trí diện mạo của núi sông đều không khác khi xưa lắm Nhưng các cậu cũng biết đó Biến hóa chính là thứ duy nhất Bất biến trên đời Một khi có những biến động lớn Phong thủy nhất định cũng sẽ thay đổi theo Phong thủy quay không nghỉ, năm sau đến nhà ta. Câu này có nghĩa là phong thủy ở đây chỉ là vận may. Có ý bất kể vận may hay là vận rủi đều không thể mãi mãi ở bên ai. Đời người không thể nào lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió được. Ở trong phong thủy huyền học, mỗi một sự vật, sự việc đều có tọa hướng lành giữ tương ứng. Chẳng hạn như ngôi nhà nào đó vào thời điểm nào đó rất vượng, nhưng một khi phong thủy biến đổi.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 Còn bây giờ dưới sự giúp đỡ của các công cụ hiện đại, người ta đang phá lối, lấp khe, đã phá hủy bố cục ban đầu của núi Lương Vương. Có thể nói là phong thủy ban đầu đã bị thay đổi, nếu như vẫn dựa theo thuật phong thủy để phán đoán nơi nào là bảo địa ban đầu. Nói cách khác, tại nơi phong thủy bảo địa bây giờ có lẽ sẽ chẳng còn ngôi mộ nào, còn nơi tọa lạc của mộ Lương Vương rất có thể đã từ bảo địa biến thành hung địa. Tôi giải thích như vậy các cậu đã hiểu chưa? Nghe vậy tôi đưa tay gãi gãi đầu ờ, tuy, tuy mấy cái bảo địa hung địa gì đó tôi không có hiểu lắm Nhưng mà cũng đại khái biết được là cậu muốn nói đến điều gì Theo như ý cậu thì bây giờ chúng ta không thể tìm được mộ lương vương nữa phải không Nếu như thực sự như vậy thì thôi đi về ấy tôi đâu có nói là không tìm được đâu Tôn Kim Nguyên cười chỉ là khó hơn so với dữ liệu thôi Tuy bây giờ không thể xác định được vị trí cụ thể Nhưng phương hướng đại khái thì chúng ta vẫn còn nhớ Nếu như tôi nhớ không lầm hang động đó có lẽ Là nằm ở dưới ngọn núi sắp bị san phẳng kia Tiên Giao Cậu có một chút ấn tượng nào không? Tôi cũng cảm thấy như vậy đó Nhưng bây giờ qua đó Hiển nhiên là không thích hợp rồi Bên đó đang có nhiều công nhân Chúng ta mà có hành động gì Rất có thể sẽ bị phát hiện Vâng, Tiên Giao nói Ngọn núi mà tôn kim nguyên chỉ Cách chỗ chúng tôi đứng Chừng 100 mét Đỉnh núi đã bị xẻ mất một nửa Nhìn từ xa Trông giống như là một chiếc ghế tựa kiểu cũ. Tôn Kỳ Nguyên nói, chúng ta có thể đi vòng tới phía sau ngọn núi. Bọn họ vốn bắt đầu thi công từ bên này, chưa biết chừng là chúng ta lại có thu hoạch bất ngờ. Nhờ có sự che chắn của mấy tảng đá lớn, chúng tôi tránh khỏi tầm mắt của các công nhân đang thi công, lén lút xuống dưới khe núi. Quả thực là nhân loại mỗi một lần tiếp xúc với thiên nhiên đều gây ra những cuộc tàn sát dã man tột độ, làm cho thiên nhiên thương tích đầy mình. Có điều đến cuối cùng, mũi tên chết, kỳ thực lại vẫn hướng về nhân loại. Đại học cốc trước mắt đã hoàn toàn mất đi vẻ đẹp như mộng như ảo, cây cối đã bị chặt hết, dòng sông đã bị chặn ngang, ngay đến cả những thảm hoa thảm cỏ đẹp đẽ, cũng bị chôn vùi dưới lòng đất. Ở trên đường không gặp bất kỳ trở ngại gì, chúng tôi thuận lợi tới được phía sau ngọn núi. Nơi này còn khá hoàn chỉnh, tuy dòng sông đã bị chặn, khiến nước sông biến thành nước chết. Nhưng vẫn cứ sạch sẽ thuần khiết. Vương Tiên Giao dường như tìm lại được cảm giác của ngày xưa Sau khi nháy mắt Như đã trẻ ra đến mười mấy tuổi Bò đến bên dòng sông Định uống nước Hai chúng tôi đang cười treo cô nàng Chợt nghe cô nàng kêu lên Các cậu, các cậu, nhìn kìa Đó là cái gì vậy Cả tôi và cô Tôn Kim Nguyên nghe thế vậy Thì có chút bất ngờ Chúng tôi lập tức dạo bước chạy lại. Ở trước mặt cách chừng nửa thước có một cái hang. Miệng hang nhỏ hẹp, từ bên trong thò ra hai cái gậy to bằng cỡ hai quả pin tiểu. Hai cây gậy này được chia thành nhiều đốt ngắn. Nếu như không nhìn kỹ, thì chỉ nghĩ đó đơn giản là cành trúc. Trình thể của chúng có màu xám đen. Bên trên lác đác những đốm trắng to như là hạt đậu. Hình trạng tựa như là đường parabol không ngừng đông đưa. Nếu như kích thước của hai cây gậy này thu nhỏ lại, chừng một trăm lần, tôi đoán nó là cái dâu của một con sen tóc mà thôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy loại thực vật nào kỳ lạ đến như vậy. Tôi cảm thấy ngạc nhiên, bèn đưa tay kéo thở. Hai cây gậy dường như có cảm giác lên rụt vào bên trong, ngắn bớt đi một phần. Tôi nhìn thấy cảnh này thì vô cùng kinh hãi, vội kêu toán lên mấy tiếng. Rồi lăn người xuống đất. Chờ lăn đến sau lưng của Tôn Kim Nguyên. Tôi mới hỏi cậu ta xem đó là thứ gì. Tôn Kim Nguyên nói. Ờ, ờ, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng đoán chừng không phải là thực vật đâu. Mà là một loại động vật nào đó chúng ta chưa từng gặp. Ở nơi này có thể là hang ổ của nó đâu. Chúng ta chỉ cần lôi được nó ra ngoài. Tự khắc sẽ biết được chân tướng. Hai cây gậy kia còn chưa rụt hẳn vào trong. Nhưng vẫn lưu lại một đoạn khá dài ở bên ngoài. Tôn Kim Nguyên lặng lặng mấy... Dây lấy ra dây thần Buộc thành cái thòng lọc Dùng tốc độ nhanh nhất Lọng qua một cây gậy thít chặt lại Ở cái khớp trên cây gậy đó Sau đó Lên gọi tôi và vương Tiên Giao Cùng thò tay kéo Ban đầu chúng tôi còn có thể kéo cây gậy ra ngoài được một chút ấy thế nhưng Càng về sau Con vật kia càng có phản ứng dữ dội Đột ngột kéo phăng chúng tôi về phía trước mấy bước Chúng tôi phải cố gắng hết sức Mới có thể gìm lại được Vậy là hai bên rơi vào tình cảnh rằng co bất phân thắng bại. Đột nhiên, con vật ở trong hang dùng hết sức, giật một cái cực mạnh. Cả ba chúng tôi giống như ba con diều, bị ném lên không chung. Sau khi vẽ ra ba đường cong hoàn hảo, thì rơi thẳng xuống sông. Tôn Kim nguyên vẫn buộc dây thừng ở trên cổ tay, còn chưa kịp cởi ra. thư thế bị kéo vào trong hang. Tôi thấy vậy cũng vô cùng nôn nóng, vội đưa tay định giữ cậu ta lại. Thế nhưng chỉ kéo về được một chiếc giày thể thao mà thôi. Tôi lập tức bò lên lấy ra đèn pin, đi đến bên cửa hang soi vào. Đừng tưởng cái cửa hang này nhỏ mà lầm, không gian ở bên trong cực kỳ rộng rãi. Tôi thò đầu vào bên trong nhìn ngó một hồi, nhưng vẫn không thấy tôn kim nguyên đâu. Cũng chẳng nghe thấy âm thanh gì đặc biệt, đoán chừng là cậu ta đã bị kéo đi xa mất. Tôi ngảnh lại nói với Vương Tiên Giao. Này, cái hang này sâu lắm, tôi không thấy tôn kim nguyên đâu cả. Xem ra là chúng ta phải vào trong đó một chuyến Vương tiên dao gật gật đầu Vậy thì đi thôi Nếu như chậm chễ hỏng việc Nói xong, liền thò tay vào ba lô Lấy ra con dao găm quân dụng Lại rút dao ra khỏi vỏ Cầm lăm lăm trong tay Tôi muốn dùng khẩu súng hoa cải đó Nhưng lật tung ba lô mà vẫn chẳng thấy đâu Tôi chợt nhớ ra là tôn kim nguyên Sợ chúng tôi không biết dùng Cho nên đã để trong ba lô của cậu ta Hết cách, tôi đành lấy ra con dao găm quân dụng của mình Sau đó chui vào trong hang trước Cái hang này rất ẩm ướt Lầy lội Tựa như là đáy của một dòng sông Vừa bị rút cạn nước Ở trên nền hang phủ một lớp bùn dày Trên lớp bùn có một vẹt kéo dài và sâu Nhất định là do tôn kim nguyên lưu lại Khi bị con vật kia kéo lê đi Bây giờ chúng tôi cần bám theo đó Mà tìm kiếm Cái hang vừa rộng vừa cao Chúng tôi dù đứng thẳng Vẫn có thể đi lại dễ dàng Chắc hẳn là nó được đào ra từ triều đại phong kiến nào đó Để vận chuyển đồ Thậm chí có khả năng đây chính là đường hầm Chuyên dành cho các công nhân xây mộ di chuyển Nếu như thực sự là như vậy Chúng tôi chỉ cần đi dọc theo nó Là có thể tìm thấy mộ của Lương Vương Mà không cần hao tốn quá nhiều công sức Nghĩ tới đây tôi không khỏi có chút hưng phấn Chúng tôi bước thấp bước cao di chuyển Trên lớp bùn lầy Trong lòng thấp thòm Phần vì lo tôn kim nguyên xảy ra bất chắc, phần vì sợ con quái vật vừa kéo cậu ta đi, đột ngột sẽ xuất hiện rồi tấn công hai chúng tôi vậy. Nghĩ tới con quái vật đó, tôi bất giác sợ hãi, thầm nhủ. Liệu nó là loài động vật gì? Nhìn về ngoài của hai cây gậy kia thề hình như nó giống như một con xén tóc, còn hai cây gậy chính là cặp dâu của nó. Thế nhưng một con xén tóc lại có cặp dâu to như quạt pin tiểu. Là loại khái niệm gì? Tôi càng nghĩ lại càng sợ. chương 17 Con xén tóc khổng lồ Đi sâu vào trong hang chừng mười mấy mét, tôi bắt đầu gọi tên của Tôn Kim Nguyên. Hy vọng là cậu ta sẽ đáp lại. Thế nhưng gọi liền mấy tiếng, bên trong vẫn không hề có động tịnh. Tôi không khỏi cảm thấy hoang mang liền quay lại nói với Vương Tiên Giao Nhanh lên Tôi sợ là Tôn Kim Nguyên có chuyện rồi Vương Tiên Giao cũng vô cùng căng thẳng Đột nhiên bật khóc Tôi làm gì còn tâm trạng mà để ý đến cô ấy Chỉ biết vội vàng đi về phía trước Chừng nửa phút sau Tầm mắt thoáng đáng Ở trước mặt tôi xuất hiện một mảnh đất trống Vùng vắn Tựa như là một căn phòng Ở chính giữa có một cây cột trống rất lớn Ở góc bên phải Tôi rốt cuộc đã nhìn thấy con quái vật kia Nó rõ ràng là một con xén tóc Phiên bản khổng lồ Bất kể là răng, chân hay là dâu Đều không khác gì con xén tóc bình thường Chỉ có là kích thước to hơn rất nhiều mà thôi Con xén tóc dài chừng hơn 2 mét Hai sợi dâu cũng có chiều dài tương đương Sáu cái chân đầy gai góc bám chặt xuống dưới đất Cái miệng đang cắn xé cái ba lô leo núi của tôn kim nguyên Còn cậu ta thì đã mất tích. Trong khi đó, sợi dây thừng vốn buộc vào cổ tay của cậu ta lại đang nằm lặng lẽ ở dưới đất. Vương tiền rào nghẹn ngào. Này, liệu liệu có phải là Kim Nguyên đã bị con yêu quái này ăn thịt rồi không? Tôi phải báo thủ cho cậu ta. Nói xong, cố liền vung con dao xông thẳng về phía con xén tóc. Con sen tóc vừa thấy Vương Tiên Giao chạy lại thì lắc đầu một cái Ném cái ba lô leo núi của Tôn Kim Nguyên ra xa Chuẩn bị tấn công Chính vào lúc này Từ đằng sau cây cột Vang lên giọng nói của Tôn Kim Nguyên Màu bỏ xuống rồi nằm im Nó sẽ không nhìn thấy cậu nữa Thì ra Tôn Kim Nguyên còn chưa chết Vương Tiên Giao đổi khóc thành cười Lập tức y lời Nằm dạp xuống đất Không dám động đậy Thật bất ngờ lại thấy Vương Tiên Giao không động nữa Con xe tóc khổng lồ kia cũng dừng lại, nhìn ngó bốn phía, đầy vẻ nghi hoặc. Cuối cùng mới khôi phục lại hình thế ban đầu. Tôi quay về phía cây cột to. Kim Nguyên, cậu vẫn ổn chứ? Tôn Kim Nguyên nói. Tôi không sao, chỉ có cánh tay là bị con súc sinh đó cắn cho một nhát. Đang chảy nhiều máu lắm. Có điều tôi đây mình đồng giá sát. Vết thương nhỏ này không đáng là gì. Các cậu cứ yên tâm đi. Tôi lại nôn nóng. Này, sao cậu lại bị thương như vậy? Đã băng bó gì chưa? Cẩn thận, cậu sẽ tóc chết tiệt đó có độc đó Cậu xem cánh tay có chỗ nào chỗ nào khác lạ không? Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Cứ thế này mãi không phải là cách Tôn Kiên Nguyên đau đớn khẽ kêu lên một tiếng Cắn chặt răng vết thương không có vấn đề gì Máu chảy ra vẫn đỏ Bây giờ tớ còn chưa nghỉ ngơi xong Chờ một lát nữa Có thể đại chiến với nó 300 hiệp Đáng tiếc là ba lô của tôi bị nó ném đi mất rồi Mà khẩu súng kia thì nằm ở trong đó Bằng không tôi đã cho nó đi trầu trời từ lâu rồi Tôi thấy con sen tóc này không dễ đối phó đâu Ba chúng ta mà không có súng Chắc gì đã địch lại được nó Hai người tạm thời đừng làm gì vội Con sen tóc này có lẽ mắt nó đã đơn hóa Bây giờ chỉ còn lại mắt kép Không thể nhìn thấy những vật đứng im đâu Chờ một lát nữa để tôi xem thử Xem có biện pháp gì không Rồi hãng hành động Tôi nhủ thầm Có lẽ con xén tóc này ít nhất đã sống qua mấy trăm năm, chẳng biết nhờ ăn được linh đan diệu dược gì mà lại có thể trường sinh bất tử sống đến tận ngày nay. Có điều dựa theo chu kỳ sinh mệnh của loài xén tóc thì bình thường nó đã chết không biết bao nhiêu kiếp. Bây giờ già nua mắt mở tay điếc là đều dễ hiểu, thậm chí mấy cái chân chưa biết chừng cũng yếu lắm. Vừa rồi tỏ ra dụng mạnh như vậy đã là tất cả bản lĩnh. Lúc này có lẽ cũng chẳng thể làm gì được nữa. Nghĩ như vậy, tôi bèn nói với tôn Kim Nguyên Này, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, nhìn tôi đây Tôi sẽ cho con súc sinh để biết thế nào là lễ độ Đoạn tôi giơ cao con dao gam quân dụng ở trong tay phải Tay trái thì cầm một cái sẻng gấp, sẵn sàng chiến đấu Con sén tóc khổng lồ thấy có mục tiêu di động, bèn ngẩn đầu, chuẩn bị xuất kích Tôi thầm nghĩ, lúc này cứ lên đánh nhanh thắng nhanh là tốt nhất Mà điều cần làm trước tiên là phải chiếm được vị trí có lợi cho mình Tôi nhắm thẳng hướng con xén tóc rồi lao tới. Con sen tóc thấy tôi có vẻ hung hăng, thì trột dạ. Nó lùi về đằng sau mấy bước, rồi nó chợt dậm mạnh chân, cứ như thế lao vọt thẳng tới trước mặt tôi. Bộ dáng như là con bò tót ở đấu trường Tây Ban Nha vậy. Tôi vùng dao chém xuống, chẳng ngờ nó không hề né tránh. Thấy mình dễ dàng đạt được ý đồ, tôi có chút đắc ý. Nhưng ngày sau đó lại cảm thấy gan bàn tay tôi tê dại con dao găm quân dụng tức thì tuột tay rơi xuống cho đến lúc này tôi mới phát hiện mình đã đánh giá thấp thực lực của đối phương hóa ra sau bao nhiêu năm sống ở trên đời cái đầu của con xén tóc đã cứng như sắt đáng tiếc là con dao găm quân dụng của tôi lại chẳng thể đào gọt sắt như bùn chém lên đầu của nó thậm chí còn không thể lưu lại một vết xước. tôi bị chém trúng bị tôi chém trúng con xén tóc khổng lồ thoáng dừng lại nửa giây Sau đó nó không cho tôi thời gian phản ứng. Nó há cái miệng to trồm tới, hơi thối phả ra từ trong miệng, làm cho tôi muốn ngạt thở. Thấy cặp răng kia sắp sửa cắn vào người mình, tôi biết là không thể tránh kịp nữa. Tôi đưa cây sẻng gấp trong tay trái lên chống đỡ. Con sen tóc khổng lồ phản ứng rất nhanh, lập tức cắn chặt lấy cây sẻng, lại khẽ lắc đầu một cái. Dễ dàng rút được nó ra khỏi tay tôi, cứ như thể là ném ra xa tít. Tiếp đó nó tiến lên một bước ép tôi vào tận góc tường Hai cái răng mở rộng hết cỡ giống như là hai thanh kiếm sắc bén cùng chém thẳng về phía cổ của tôi Lúc này tôi đã chẳng còn đường để trốn chạy nữa chỉ biết đứng im chờ chết trái tim đập thình thịch đầu óc của tôi đã trống rỗng Trong một khoảnh khắc cặp răng của con xén tóc khổng lồ chỉ còn cách tôi chưa đầy một ngón tay thì đột nhiên nó dừng lại thân thể của nó nghiêng ngả tôi vô cùng kinh ngạc, tự nhủ Lẽ nào đột nhiên nó lại sinh lòng tốt, định tha cho tôi một mạng? Tôi vừa thở hồng hộc, vừa tránh khỏi cặp răng của con xén tóc, sau đó định rời đi. Thế nhưng từ đâu chân tôi như bị vướng phải thứ gì đó không thể nào di chuyển được. Cúi đầu nhìn xuống thì tôi phát hiện hai chân trước của con xén tóc đã giữ chặt lấy chân tôi. Cho dù tôi có giãy như thế nào đi chăng nữa, nó nhất quyết không chịu buông. Tôi bứt rác thầm buồn bực. Nó đã không muốn làm tôi bị thương. Tại sao lại giữ tôi lại như vậy? Lẽ nào lo định kết nghĩa huynh đệ với tôi? Tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ hoang đường qua một bên rồi ngẩn đầu tìm kiếm Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao. Hy vọng họ có thể giúp tôi một tay. Vương Tiên Giao lúc này đã không còn ở chỗ cũ nữa. Tôn Kim Nguyên thì đang cầm một sợi dây thừng chạy vòng vòng quanh cây cột. cái đó từ đằng sau cây cột một bóng người chạy ra chính là Vương Tiên Giao. Thì ra là vừa rồi, Tôn Kim Nguyên thấy tình hình khẩn cấp. Biết rằng chạy ngay đến góc tường cứu tôi thì không kịp. Và lại, cho dù có đến nơi, trước khi con sen tóc cắn tôi, thì dựa vào tấm thân đang bị thương của cổ ta cũng chẳng thể làm gì được. Trong cơn nguy cấp, Tôn Kim Nguyên chợt nhìn thấy một thứ đang chuyển động trên mặt đất. Chính là sợi dây thừng mà cậu ta đã buộc vào dâu của con xén tóc ở ngoài hang. Cậu ta nhanh tay chụp lấy sợi dây. Lại cố nhịn đau, quấn nó vòng quanh ở cây cột. Vương Tiên Giao một mình, cậu ta không giữ nổi. Lên cùng đi ra, kéo sợi dây giữ chặt con sén tóc. Sau đó, hai người cứ thế mà rằng co. Cũng may là chiều dài của sợi dây vừa đủ, khiến cho con sén tóc không thể nào cắn vào cổ tôi được. Bằng không lúc này e rằng là tôi đã đầu lìa khỏi cổ. Tôn Kim Nguyên bảo Vương Tiên Giao buộc sợi dây lại cẩn thận, rồi loạn trọng đi về phía trước ba lô. Đã bị con xén tóc cắn tan nát Từ bên trong lấy ra khẩu súng hoa cải Rồi mặt mũi Giữ dằn Đi đến chỗ kéo trước mặt con xén tóc Cậu ta giơ súng nhầm thẳng vào người nó quát Mẹ kiếp Mày mau chết đi cho tao Dứt lời Cậu ta lạnh lùng bóp cò Sau một tiếng nổ lớn Con xén tóc khổng lồ run lẩy bẩy một hồi Rồi đổ gục xuống Tôi vội vàng tranh thủ thời cơ chạy ra ngoài Tránh ở bên cây cột kia. Tôn Kim Nguyên vác khẩu súng hoa cải ở trên vai. Dường như quên cả đau đớn. Cười vui vẻ. Nói với chúng tôi... Tôi đã nói thế nào ấy nhỉ? Chỉ cần có súng ở trong tay thì mặc kệ đối thủ là yêu ba quỷ quái gì. Cũng đều phải chết đó. <cười> Không cho Tôn Kim Nguyên vui mừng quá lâu. Vương Tiên Giao đột nhiên mở to hai mắt. Chỉ tay về phía sau cậu ta. Kim, Kim Nguyên! thật thật! Còn, còn quái vật nó đứng lên rồi... Vừa nói cô ta vừa ra sức kéo sợi dây thần Tôn Kim Nguyên lúc này sợ đã đến tái mặt, lập tức lao vọt về phía trước, theo phản xạ, nhờ vậy mà tránh được đòn tấn công đột ngột của con xén tóc. Con xén tóc tựa như rất tức giận, nó không ngừng thở phì phò, phun ra những làn khí trắng, rồi chậm rãi bò về phía cây cột. Mãi cho đến lúc này tôi mới phát hiện mình đã đứng nhầm chỗ, bởi vì sợi dây thừng vốn chói con xén tóc kia vào cây cột này, lẽ ra tôi phải chạy ra xa mới đúng. Sao còn đứng ngay cạnh cây cột chứ Thế này chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp hay sao Tiếc rằng trên đời này không có thuốc hối hận Đã rơi vào cảnh này rồi Chỉ còn cách bấm bụng mà lều với nó một phen Con sen tóc khổng lồ há to cái miệng Như cây kéo Lao ẩm ầm về phía tôi Tôi nói với Vương Tiên Giao Trời trò chạy lòng vòng với nó Cô nàng hiểu ý lập tức kéo tôi chạy vòng vòng quanh cây cột Con sen tóc thân thể nặng nề Không thể quay đầu Chỉ có thể bám theo sau chúng tôi. Chỉ sau vài vòng thì toàn bộ sợi dây thừng đã quấn quanh cột. Cho dù nó có dãy ruộng như thế nào cũng chẳng thể nào chạy thêm. Tôn Kim Nguyên bước tới phía trước. Ừ. Này, nắm lấy là Vân Sơn, Vân Sơn. Đã lâu không gặp, có vẻ cậu có sức hơn nhiều đó. Còn súc sinh này chỉ có sức thôi, nó không có trí tuệ. Xem tôi đối phó với nó đi. Xong, cậu ta liền lấy từ trong ba lô ra cuộn dây thừng kèm theo đó là con dao tây tạng sắc bén. Trước tiên cậu ta dùng con dao tây tạng cậy miệng con xén tóc. Con xén tóc bị đau liền cào chân soàn xoạt xuống đất, ra sức giãy rụa. Nhưng nó đâu biết rằng mình càng giãy thì cái miệng lại càng há ngót ra. Miệng càng há to thì lại càng bị con dao tây tạng đâm sâu vào da thịt. Cái đó, tôn kim nguyên dùng dây thừng trói chặt cả sáu cái chân con xén tóc, làm cho nó không thể động đậy được nữa, chỉ biết trợn to cặp mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cậu ta. Tôn Kim Nguyên nhặt một viên đá to, đập mạnh vào đầu con xén tóc đồ xúc sinh, mày dám cắn tao à? Tao cho mày chết. Tiên Dao, Vân Sơn, mau qua đây giúp tôi xẻ con xúc sinh này ra, làm trăm mảnh, máu lên. Tôi cũng sợ nó lại dùng âm mưu quỷ kế gì nữa để thoát thân, Bèn vội vàng nhặt lấy con dao quân dụng cùng với cái sẻng gấp đi lên. Tôi cùng với Tiên Dao lâm lâm con dao trong tay. Hai chúng tôi đồng loạt giơ cao vũ khí ra sức mà chém xuống người con xén tóc vang lên những tiếng binh binh bang bang đến chói tai. Xén tóc vốn là một loài giáp xác thuộc bộ cánh cứng. đằng sau lưng của nó có một lớp vỏ dày đã sống nhiều năm. lớp vỏ của con xén tóc khổng lồ này thậm chí còn cứng chắc hơn cả sắt thép, giống như là mai của những con rùa biển đã sống đến cả ngàn năm vậy. lối tấn công của chúng tôi bây giờ với nó không khác gì như gãy ngứa. Bà chúng tôi đang đánh hung hăng Không để ý thấy con xén tóc khổng lồ Đang từ từ giang cánh Thế rồi nó chỉ khẽ vẫy một cái Vương tiên giao đứng ở phía trước Lập tức bị đánh văng ra mấy mét Cứ thế nằm gục xuống Một hồi lâu không dậy nổi Lại nhìn về phía bên này Những mản bùn nhớp nháp bị đôi cánh của nó hớt bay Xen lẫn trong đó còn có rất nhiều Những viên đá nhỏ Nhất thời làm cho tôi và tôn kim nguyên Tối tăm mặt mũi Con xén tóc này vô cùng khỏe mạnh Những viên đá bị hất đi bay như mũi tên rời khỏi dây cung Bắn thẳng về phía chúng tôi chiu chiếu Tôi không kịp né tránh Bị một viên đá đập vào trán. Đưa lên sở thở thì thấy sưng vù Cực kỳ đau đớn Nhưng con xén tóc có vẻ như sẽ không dừng lại Càng lúc nó càng vỗ cánh mạnh hơn Tôn Kim Nguyên kéo tay tôi Màu chạy về qua bên kia Ngồi xổm xuống Úp mặt vào tường Nó làm như vậy chẳng qua là dễ chết thôi Chúng ta phải kiên nhẫn là được Trường 18 Vô tự thiên thư Quả nhiên ngoài dữ liệu Của Tôn Kim Nguyên Chỉ sau thời gian ăn chưa hết bữa cơm Sức của con xén tóc đã suy giảm Đoán chừng lão lúc này cũng đã mệt Đây là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt nó Tôi lập tức nói Con xén tóc kia Bây giờ nó như là ba ba trong dọ rồi Muốn chém muốn giết thế nào là tùy chúng ta Chỉ có điều là lớp vỏ này của nó quá dày Không có sơ hở cho chúng ta ra tay Tôn Kim Nguyên nói Chưa chắc đâu Tục ngữ cô nói là Trăm kín Khó đánh một hợ Chắc chắn là nó cũng có nhược điểm Cậu hãy nhìn mà xem Con dao Tây Tạng kia của tớ Làm sao mà có thể đâm được vào trong thịt của nó kia Tôi giật mình Phải rồi Trước tiên chúng ta hãy lẻn vào nội bộ của kẻ địch Đánh tan phòng tuyến của chúng từ bên trong Hoặc không thì đồng thời tấn công Từ cả trong lẫn ngoài Theo tôi thấy Phần phía sau chắc là điểm yếu của nó Chúng ta giáp công từ hai phía trước và sau, đảm bảo sẽ khiến nó mất mạng. Nói là làm, Tôn Kim Nguyên đón lấy cái sẻng gấp từ trong tay tôi, chạy vòng đến phía sau con xén tóc, tìm chỗ sơ hở. Tôi thọc lưỡi dao găm quân dụng vào miệng con xén tóc, sau đó khuấy thật mạnh. Những mảnh thịt vụn cùng với một dòng dịch thể nhớp nháp màu xanh thẫm chảy ra từ miệng của nó, kèm theo đó là mùi tanh hôi gắt mũi. Tôi cố gắng nín thở. Lưỡi dao trong tay không ngừng đưa lên đưa xuống. Con sén tóc đau đớn tột cùng muốn chạy trốn khỏi sự hành hạ của tôi. Nhưng vì cấu tạo trời sinh của nó, nó không thể nào xoay đầu một góc độ qua lớn. Cũng không thể nào lùi về phía sau được, chỉ biết chơ mắt chịu đựng. Lúc này ở đằng sau, tôn kim nguyên cũng khuấy càng hăng. Mũi sẻng đã chọc qua hậu môn đâm vào bụng của con xén tóc. Xem tình hình này chắc lục phủ ngũ tạng của nó đã tan nát Đừng hồng còn chỗ nào nguyên vẹn Cứ như vậy sau chừng 20 phút Con sen tóc khổng lồ dẫy dụa càng lúc càng yếu Dòng dịch thể nhớp nháp chảy ra từ miệng nó cũng ít đi Cuối cùng nó đổ dầm xuống đất Cặp dâu dài và to không thể nào vươn thẳng ra được nữa Sinh mệnh đã kéo dài không biết bao nhiêu năm của nó đã rốt cục đi đến hồi kết Thấy đối thủ rốt cục đã trầu trời Chúng tôi mới thở phào một hơi Trận chiến này đúng là vất vả, đặc biệt là tôn kim nguyên. Vết thương vừa được băng bó của cậu ta, đã nứt miệng, máu tươi đã chảy ra ướt đẫm nửa bên trái của chiếc áo sơ mi. Vương tiền rào thấy vậy thì vô cùng hoang mang, vội vàng mang hộp cứu thương tới băng bó cho cậu ta. Tôi ngồi trên lưng con sen tóc khổng lồ, vỗ vỗ vào lớp vỏ cứng của nó. Con súc sinh này giúp cuộc đã ăn cái gì mà lại có thể to lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ ở trong hang này có thứ thuốc gì có thể khiến người ta trường sinh bất tử Nếu như chúng ta tìm được, thì đúng là một món hời đó. Xem ra là ông trời cư xử với chúng ta không tệ. Ai mà ngờ được, Bạch Vân Sơn này lại có một ngày thanh thân. Tôn Kim Nguyên hậm hực. Sao cậu vẫn chưa bỏ cái tật nằm mơ giữa ban ngày đi chứ? Đám văn nhân mặc khách các cậu toàn là như vậy thôi. Ở trong đầu chẳng có tư tưởng bình thường nào cả. Cái gì mà thuốc trường sinh bất tử, đúng là viển vông mà. Tôi nghe nói ở trong các hang động, quanh năm không có ánh sáng chiếu xuống. Sinh vật nào mà tiến vào thì thường là không thể thích ứng được Nhưng một khi con nào mà thích ứng được Thì sẽ sống rất lâu Chẳng hạn như quãng thời gian trước Có một đoàn khảo cổ khi khai quật Một ngôi mộ cổ Ở trong địa giới tỉnh Thiểm Tây Đã phát hiện một con rùa khổng lồ Ở bên dưới bia mộ đó Ở thời cổ đại Việc rùa cõng bia đá rất nhiều Thường thấy Bởi vì người ta cho rằng rùa thì trường thọ Đại biểu cho điểm may mắn Nhưng lạ ở chỗ Là con rùa này vẫn sống Mà còn lạ hơn nữa là về sau Qua nghiên cứu Người ta xác định được ngôi mộ cổ đó Thuộc về một vị vương gia Sống ở thời lưỡng Hán chuyển giao Tức là con rùa ở dưới bì mộ đó Đã sống được ít nhất 2.000 năm Điều này đối với chúng ta quả là khó tưởng tượng nổi Tôi cho rằng Trong một số điều kiện nhất định Gen của động vật, thực vật đã có thể biến hóa Sau đó xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ Bởi vì những hiện tượng này khác xa với những điều mà chúng ta đã nhìn thấy, nghe thấy trong cuộc sống bình thường, cho nên chúng ta cảm thấy nó khó tin thôi. Thấy con sen tóc khổng lồ này là ví dụ, rất có thể vì sống trong hang động tăm tối, một thời gian dài, cho nên gen của nó gây ra sự giả nua, đã bị biến dị. Nếu như không vì hôm nay gặp, bọn họ có lẽ nó đã sống mãi ở trên đời, chưa biết chừng cuối cùng một ngày nào đó sẽ là sưng bá địa cầu này. Nếu như cậu muốn trường sinh bất lão, thì dọn nhà vào hang này mà ở. Có lẽ sau này gen của cậu có thể biến hóa thành thần đó. Tôi nghe vậy thì ngượng ngùng nói, thôi bỏ đi, bỏ đi. Tôi không mong ước được trường sinh bất lão đâu. Bây giờ chỉ cần cho tôi một hòm vàng bạc châu báu, thì nó thực tế hơn nhiều. Như thế sau khi quay về, tôi có thể thong dong nhàn nhã sống đốt phần đời còn lại. Ai... Tôn Kim Nguyên khẽ vút vút cánh tay, vừa được vươn tên dao băng bó lại cho cẩn thận. Chúng đúng là không có tiền đồ gì cả. Có điều vừa rồi khi chọc cái sẹng vào hậu môn của con xén tóc, tôi thấy trong bụng nó có cái gì cương cứng đó. Không biết chừng trong đó lại chính là vàng bạc châu báu mà cậu thích đó. Tôi nghe như vậy thì nhớ mày Cậu muốn thì mổ bụng nó ra xem nào Sau cùng tôi lại thở dài Thôi thôi Cậu cứ tha hồ mà rượu cợt tôi đi Chắc là trứng của nó chứ gì <cười> Nhưng mà không lẽ Con xén tóc này là giống cái Vậy thì chúng ta mau chạy thôi Nếu như không một lát nữa Chồng nó tìm đến báo thù Có hối cũng không kịp Tôn Kim Nguyên lập tức lắc đầu Bác bỏ ý kiến Không được, làm gì có chuyện một cặp vợ chồng xén tóc cùng phát sinh biến dị như vậy. Ê, hơn nữa theo cảm giác của tôi, thứ trong bụng nó tuyệt đối không nhỏ đâu, nhưng lại không hoàn toàn kết hợp với thân thể của nó. nó cách khác, đó là thứ không thuộc về nó. Còn về việc nó đã ăn phải một tảng đá vào bụng hay không thì không biết. Phải chờ khi nào mổ được bụng nó, rồi mới rõ chân tướng. Bây giờ cánh tay tôi còn đau lắm, nhiệm vụ vinh quang gian khó này, giao cho cậu vậy. Tôi thấy cậu ta nói năng nghiêm túc thì bất giác nhủ thầm. Trong lúc mấu chốt như thế này, chắc là cậu ta không có đùa cợt mình. Bèn bán tín bán nghi, nhảy khỏi lưng của con xén tóc khổng lồ. Sau đó tôi gọi Vương Tiên Giao tới, cùng nhau kéo những sợi dây thừng buộc trên người của nó ra. Rốt cuộc loay hoay một hồi mới lật ngửa được nó lên. Lúc này, mấy cái chân của con xén tóc vẫn còn đang động đậy. Tựa như là muốn đánh nhau tiếp với chúng tôi vậy. Tôi biết, đây chỉ là phản xạ tự nhiên Thường thấy ở một số loài côn trùng mà thôi Chứ không còn tính uy hiếp với mình nữa Tôi đánh bạo cầm con dao Tây tặng Đi tới rạch một đường Từ hậu môn của nó lên phía trước Kỳ thực con xén tóc này chỉ có lớp vỏ bên ngoài là cứng Sau khi rạch được lớp vỏ ấy Sẽ thấy phần thịt ở bên trong của nó rất mềm Chỉ cần dùng dao đâm nhẹ một cái Lập tức sẽ có lớp dịch nhảy nhớp nháp chảy ra Lúc này tôi không tốn bao nhiêu công sức đã khoét được một cái lỗ to bằng cái bát ở trên người nó. Những miếng thịt vụn màu xám, cùng với thứ dịch nhảy xanh sẫm kia bắn ra tung toé còn kèm theo một thứ mùi tanh hôi, cực kỳ khó ngửi, thật sự là rất đổi ghê to. Vương Tiền Giao vì sợ bẩn, đã sớm chạy ra xa, không dám đứng gần. Tôi đành bóp mũi lần mò tìm kiếm quanh vị trí mà Tôn Kim Nguyên đã chỉ. Cuối cùng một chiếc hộp sắt màu đen. Xuất hiện trước mắt tôi Chiếc hộp sắt nằm tranh trách Về phía sau bụng của con xén tóc Dính chặt vào thành bụng của nó Bởi vì lúc này con xén tóc đang nằm ngửa Cái hộp sắt kéo theo một ít thịt trong bụng nó Chảy ra ngoài Còn lắc lư qua lại như là con lắc đồng hồ vậy Cứ như là được người ta dùng dây thần Buộc vào bụng nó Nhìn thấy cái hộp Hai mắt của tôi sáng hẳn lên Không ngại gì bẩn thiểu hôi thối Tôi kêu lên Ây da Phát tài rồi Là phát tài rồi Sau đó Tôi đưa tay giật cái hộp Ra khỏi bụng của con xén tóc Chiếc hộp sắt này vuông vắn góc cạnh Chiều dài chiều rộng chiều cao Khoảng 6-7 tấc Không rõ là con xén tóc khổng lồ này làm thế nào Lại có thể nuốt nó vào trong bụng được Bao nhiêu năm trôi qua Chiếc hộp sắt vẫn ở trong bụng của nó, đủ để có thể tưởng tượng được là nó đã phải sống trong sự đau đớn như thế nào. Nghĩ lại hành vi tàn nhẫn của mình vừa rồi, tôi không khỏi có chút hổ thẹn, bởi vì dù sao cũng là chúng tôi xâm phạm vào lãnh địa của nó trước. Nhờ có dịch nhầy bảo vệ, chiếc hộp sắt ở trong bụng con xén tóc không phải tiếp xúc với không khí, do vậy gần như là nó không bị han gì, thậm chí còn bóng loáng như mới vậy. Tôi cố kìm nén lại cơn kích động, gạt bỏ lớp dịch nhầy ở trên chiếc hộp. Tôi lấy từ trong ba lô ra một chiếc kìm và một chiếc búa. Sau một hồi vừa gõ vừa đập, tôi mở được chiếc hộp sắt, nhưng lại vô cùng thất vọng khi không thấy viên dạ Minh Châu mà chúng tôi đang tìm. Ở bên trong chỉ là một chiếc hộp sắt khác, mà chiếc hộp sắt này thì nhỏ hơn rất nhiều, chỉ to bằng nắm tay của một người trưởng thành. Sau khi cậy được chiếc hộp sắt nhỏ, Tôi giống như là một quả bóng da bị xỉ hơi, vứt cái hộp cho Tôn Kim Nguyên. Này, chỉ có hai tờ giấy rách thôi, làm tôi mừng hụt, tức quá đi mất. Tôn Kim Nguyên lấy ra hai tờ giấy, co mày xem qua một lượt, rồi đưa lại cho tôi. Này, Đại Văn Hảo, cậu mầu phiên dịch thử coi, trên đó viết những gì. Tôi cầm tờ giấy, thấy bên trên viết giấy đặt những chữ phồn thể theo lối cổ. Sau khi xem qua một lượt, bèn nói... Ở trên này viết toàn là cổ văn thôi. Tôi chịu, tôi không đọc được. Vương Tiên Giao nói chắc là mình có thể đọc được cổ văn. Lên cầm lấy tờ giấy từ trong tay tôi, cũng khó trách. Cô nàng vốn là một thương nhân buôn đồ cổ. Tinh thông cổ văn là một lẽ thường tình. Sau khi xem qua, Vương Tiên Giao nói. Nội dung trên tờ giấy đại khái là như sau. Năm chí chính thứ 26, đời Nguyên Huệ Tông thế lực của phản tặc Trung Nguyên Trưng ở miền Nam càng lúc càng lớn mạnh, có thể uy hiếp đến Vân Nam. Nguyên Lương Vương bà Táp Lạt, Ngọa Nhĩ Mật nhìn chúng địa thế hiểm yếu của núi La Tàng, thấy nó tầm mắt thoáng đãng, cỏ cây rậm rạp, dễ thủ khó công, vậy là một mặt cho xây dựng các căn cứ quân sự lớn nhỏ tại mặt Bắc, vốn có địa thế bằng phẳng của ngõ đối chính. Sau đó đưa quân đến đóng. Một mặt khác thì phái người đi xây mộ Ở bên dưới khe núi Một hôm, những người xê mộ đào được Một con thần thú thời tiền sử Vậy là đều bò dạp xuống Khấn đầu vái lạy. Không ai dám tiếp tục thi công nữa Lương vương biết việc này Bèn đích thân cha xét Khi đó, ông ta cầm viên dạ minh châu trong tay Đứng ở trên đài cao Trừng mắt nhìn thần thú Con thần thú khiếp sợ trước uy nghiêm Của lương vương Vậy là mất hết, hết nhuệ khí Ngoan ngoãn cúi đầu Lương Vương lại sai người, cầm xích sắt, sau đó chói nó lại ở bên cạnh, vào cửa ra vào của ngôi mộ, để cho thần thú vĩnh viễn thủ mộ cho Lương Vương. Ngoài ra còn cho đúc một chiếc hộp sắt để nó nuốt vào trong bụng. Ở trong hộp sắt có những sự ghi chép về quá trình của Lương Vương thu phục lại thần thú. Như vậy, nó sẽ mãi mãi ghi nhớ công tích của Lương Vương. Tất cả chỉ có vậy thôi. Còn một tờ giấy nữa phải không? Tôn Kim Nguyên lại đưa tờ giấy còn lại cho tôi. Này, cho cậu ấy. Tờ giấy này trắng xóa, chẳng có tác dụng gì. Tôi lật qua lật lại xem kỹ một hồi. Thấy quả thật đó là một tờ giấy trắng. Ngay đến cả một dấu tay cũng chẳng có. Bèn nghi hoặc... Này, không lẽ là người xưa đã làm giống như là đồng chí Phương Trí Mẫn, kính yêu của chúng ta. Dùng bánh mì chấm sữa bò. Để viết lên trên này sau. Nói rồi, tôi đưa tờ giấy lên trước ánh đèn, xem thêm một lúc, nhưng vẫn chẳng nhận thấy được gì đặc biệt. Vương Tiên Giáo cũng không tìm được sự tò mò, thò đầu qua trăm chú nhìn vào tờ giấy trắng, sau đó lắc đầu. Chắc đây không phải là vô tự thiên thư trong truyền thuyết đấy chứ. chương 19 Mê Cung Trùng Trùng Tôn Kim Nguyên cau mày, đưa tay Vân về cầm không dâu, sau một hồi trầm tư bền nói. Dựa vào hai tờ giấy này, ít nhất chúng ta có thể đưa ra được mấy kết luận như sau. Đầu tiên là vào thời nhà Nguyễn, con xén tóc khổng lồ này đã xuất hiện. Hơn nữa ngay từ khi đó, nó đã có kích thước cực lớn. Tuy nhiên, suy luận này về cơ bản là thừa thải. Hơn nữa cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Thứ hai, ở trên cổ con xén tóc khổng lồ này quả thực có một đoạn xích sắt. Chắc hẳn là đã bị nó cắn đứt, rồi chạy ra ngoài. Dựa theo ghi chép trên tờ giấy, nó vốn bị trói ở trước mộ của Lương Vương. Như vậy là mộ của Lương Vương thật sự tồn tại. Hơn nữa, còn cách chỗ bọn họ không quá xa. Thứ ba, vị Lương Vương này là Lương Vương của triều đình nhà Nguyên. Ở trong Đại Minh Khai Quốc Anh Hùng Chuyện có nói, vào năm Hồng Vũ thứ 15, Lam Ngọc và Mộc Anh đã vâng lệnh Hoàng đế Chu Nguyên Trương tấn công thành Côn Minh ở Vân Nam. Khi đó, Lương Vương đã vơ vét toàn bộ vàng bạc kho báu ở trong thành, rồi dẫn quân bỏ đi. Nghe người trong thành nói, thì Lương Vương đã trốn đến núi La Tàng. Xong, Mộc Anh phái người vào trong núi, lùng sục mấy tháng trời mà vẫn không thấy tung tích của Lương Vương. Cuối cùng, tờ giấy trắng này được cất giấu ở một nơi kín đáo như vậy, thì tuyệt đối không thể nào là một tờ giấy trắng bình thường. Bây giờ họ chưa phát hiện được cơ mật trong đó. Có lẽ đúng như lời tiên giao đã nói. Nó là vô tự thiên thư chứ chưa biết chừng. Bây giờ tạm thời cứ cất nó đi. Đến lúc cần dùng tới, tự khắc biết tác dụng. Tôi gấp cả hai tờ giấy có chữ và không có chữ. Đoạn cất cẩn thận vào trong tươi áo. Sau đó tôi quay sang nói với Tôn Kim Nguyên. Nghe cậu nói như vậy, tôi có cảm giác như là thắng lợi đang ở ngay trước mắt. Cậu đã nắm chắc như thế rồi. Vậy tôi cũng không có buồn nản nữa. Chờ sau khi vết thương của cậu đỡ hơn. Chúng ta tiếp tục xuất phát. Tôn Kim Nghiên xua tay. Khỏi cần. Tôi đâu có đi lại bằng tay đâu. Chúng ta đi luôn bây giờ đi. Đời người chính là như vậy. Cứ luôn phải từ hành trình này sang hành trình khác. Không cần biết bạn đang vui vẻ hay là buồn thương. Cũng không cần biết bạn đang phấn chấn hay ủ rột. Lúc nào cũng phải tiến về phía trước. Bởi vì phía trước... Có mục tiêu mà các bạn chưa đạt được Địa đạo ở trước mặt chúng tôi có quá nhiều biến đổi Vẫn rộng rãi, lầy lội và sâu không thấy đáy Chúng tôi vẫn cứ như đang bước đi giữa màn đêm mờ mịt Giờ bàn tay không thể nhìn thấy 5 ngón Ánh đèn chỉ có thể dọi một khoảng rất gần Sau khi đi một hồi lâu Chúng tôi phát hiện cảnh vật xung quanh không có gì thay đổi Vậy là thầm nôn nóng Vương Tiên Giao là người không chịu nổi trước tiên Cô nàng vừa đi vừa cằn nhằn Chúng ta còn phải đi bao xa nữa đây Sao tôi cứ có cảm giác như chúng ta đang dậm chân tại chỗ vậy Liệu có khi nào Nơi này có cái gì đó Đang cản bước chúng ta hay không Tôi cũng tỏ ý tán đồng Tôi cũng cảm giác như vậy Còn nhớ lần trước đi trong địa đạo Chúng ta đã gặp quỷ đả tường một lần Kim Nguyên, ý cậu thế nào Tôn Kim Nguyên gật đầu Tôi cũng đang có cảm giác như vậy Nhưng đó là trong chuyến đi Lần lật đấu đầu tiên của tôi Về sau đi nhiều rồi thì cảm giác này phai nhạt dần Căn nguyên của việc này rất đơn giản Chỉ vì sự tương tự của vật tham chiếu Cho nên người ta mới nhầm lẫn về thị giác Thêm vào đó là phải đi một thời gian dài trong địa đạo Không có thông gió Cho nên trong đầu của mỗi người bức bối Hai yếu tố này đan xen vào nhau Lại cùng thúc đẩy nhau khiến cho cảm giác càng lúc càng rõ Đến cuối cùng thì làm người ta suy sụp ý chí Mất hết tinh thần Thậm chí là có người còn vì vậy mà lùi bước không đi tiếp nữa. Kỳ thực các cậu chỉ cần quan sát kỹ, có thể phát hiện ra những khác biệt nhỏ. Ví dụ như địa đạo này nó không phải thẳng tắp đâu, bởi vì được đào ở trong lòng núi, cho nên khó tránh khỏi gặp những tảng đá lớn chặn đường. Lúc này người đào địa đạo sẽ phải đi vòng qua, vậy nên địa đạo thoát thì dễ trái, thoát thì dễ phải. Chỉ cần có thể nhìn ra sự khác biệt này là các cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, không còn sợ hãi như đốt lúc trước đâu. Được Tôn Kim Nguyên nhắc nhở, tôi quả thực đã phát hiện ra không ít chỗ khác nhau ở trên đường đi. Chẳng hạn như kích thước hình dáng của những viên đá rơi trên mặt đất, mức độ thô giáp, vị trí lồi lõm của vách địa đạo. Cổ nhân đã có câu, thực tiễn xuất chân chi, quả nhiên là không sai. Tôi đang định khen ngợi Tôn Kim Nguyên vài câu, thì thấy cậu ta dừng chân, sau đó quay đầu lại nói. Đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó đấy. Dứt lời cậu ta tránh qua một bên Ở phía trước lập tức lộ ra hai ngã rẽ trái phải Cùng với đoạn mà chúng tôi đang đi Tạo ra ba góc 120 độ y hệt nhau Nếu như thêm một vòng tròn bao quanh nữa Thì nó giống hệt như biểu tượng của chiếc Mercedes Những người trộm mộ sợ nhất gặp phải tình huống như thế này Giống như tôi đã nói Con người ta sợ nhất phải đứng trước lựa chọn Bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể đẩy bản thân mình rơi vào tuyệt cảnh vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Còn nhớ trong chuyến đi tới đại học Cốc, hồi còn học đại học, chính vì một lựa chọn sai lầm mà ba người chúng tôi đã suýt nữa bỏ mạng ở dưới lòng đất sâu thẳm. Tôn Kim Nguyên trầm ngâm nói: "Lần này thì ai chọn đây? Hay là vẫn cứ để Vân Sơn? Lần trước cậu đã chọn sai rồi, lần này chắc chắn là không sai nữa đâu. Dù sao thì xác suất cũng là 50/50." -50. Nghe vậy, tôi lập tức xua tay, Thôi thôi thôi thôi, đừng có bắt tôi chọn Tôi bây giờ đang xui xẻo lắm Khó khăn lắm mới thi đỗ được đại học Thì lại chẳng học được cái quái gì Khó khăn lắm mới tốt nghiệp được Thì nhà nước không sắp xếp công việc cho Khó khăn lắm mới tìm được việc Thì lại đi làm muộn mà bị đuổi Khó khăn lắm mới gom góp đủ tiền mở công ty riêng Thì lại gặp khủng hoảng tài chính Lần này bắt tôi chọn Thì không biết là sẽ đưa các cậu đi đâu đâu Tiền giao, cậu chọn đi Tôi tìm vào giác quan thứ 6 của phụ nữ Nói xong Tôi và Tôn Kim Nguyên cùng đứa mắt nhìn sang bên Vương Tiên Giao. Thôi được rồi, vậy để tôi chọn. Lần trước đi con đường bên trái là con đường chính xác. Vậy lần này chắc là con đường bên phải đó. Chúng ta sẽ phải. Dứt lời liền thúc giục Tôn Kim Nguyên xuất phát. Lịch sử vẫn luôn luôn giống nhau một cách kinh người. Đang khi chúng tôi tràn chảy hy vọng mới đi chưa đầy 5 phút, đã gặp phải một ngã ba đường khác. Vẫn là hai nhánh rẽ trái phải. Vẫn là một góc. 120 độ y hệt như vậy Hình như chúng tôi chưa từng lựa chọn Hình như tất cả chỉ là ảo giác Tôn Kim Nguyên lại thở dài Đúng là thế này thì là khó thật Tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống này bao giờ cả Đằng nào cũng không biết được nào mà là chính xác Chúng ta cứ đi tiếp đi Để xem xem cuối cùng sẽ gặp phải chuyện gì Sự việc không đơn giản như trong tưởng tượng Sau khi chúng tôi rẽ về bên phải Mười mấy lần biểu tượng Mercedes lại một lần nữa xuất hiện. Những ngã ba đường này giống như là một đám anh em sinh năm sinh bảy, hoàn toàn giống nhau. Ngay cả một người tinh mắt như Tôn Kim Nguyên cũng không thể phát hiện ra điểm khác biệt. Toàn bộ địa đạo dường như có vô số ngã rẽ, không khác gì một mê cung khổng lồ vậy. Tôn Kim Nguyên nói, ở đây có 89 phần, là mê trận chủ nhân một ngôi mộ tạo ra để đề phòng kẻ trộm mộ. Hơn nữa, người thiết kế trận này Cũng không hề đơn giản đâu. Tôi chỉ mới được nghe kể về bát trận đồ của Gia Cát Lượng và bát cái trận trong kinh dịch mà thôi. Biết rằng hai trận này đều có tổng cộng 88 mê cung. Ít nhiều cũng có thể thử bắt tay phá giải. Chứ còn loại trận này tôi chưa gặp bao giờ. Theo như tôi được biết, loại mê trận thế này đều rất nguy hiểm. Ở bên trong có bố trí cơ quan. Chỉ cần sơ sẩy sẽ xa chân vào bẫy. Nhưng ít nhất là chúng ta bây giờ vẫn đang tạm thời an toàn. Chỉ là đi lòng vòng trở về chỗ cũ nhiều lần mà thôi. Bây giờ thế này, tôi sẽ dùng dao, khắc ký hiệu vào mỗi cửa hang mà chúng ta đi. Các cậu phải cẩn thận nhớ đi. Lời của Tôn Kim Nguyên làm cho trái tim của chúng tôi như muốn nhảy lên đến tận cổ họng. Chúng tôi vừa chiến đấu với một con xén tóc thành tinh, bây giờ lại chui vào một mê cung không rõ nông sâu. Quả đúng như là vừa mới ra khỏi hang hổ thì lại gặp miệng sói. Nói thật đau lòng. Phải lần mò ở trong mê cung này còn chẳng bằng là đường đường chính chính chiến đấu với một con quái vật hữu hình. Vì ít nhất như vậy, bạn có thể nhìn thấy nó, sợ thấy nó, thậm chí có thể tiêu diệt nó. Còn ở trong mê cung, bạn không biết kẻ địch của mình là ai, cũng không biết là có cạm bẫy nào đang chờ. Điều đáng sợ nhất là rất có thể bạn sẽ bị giam ở đây mãi mãi, không thể nào ra ngoài được. Lần này chúng tôi Hết rẽ trái Rồi lại rẽ phải Nhưng sau khi đi qua mười mấy ngã rẽ Vẫn không nhìn thấy ký hiệu mà Tôn Kim Nguyên để lại Điều này khiến chúng tôi không kìm được Mà phát rồ lên Địa đạo này rốt cục là lớn đến mức độ nào Rốt cục là nó có bao nhiêu ngã rẽ chứ Đứng trước một ngã ba đường Vương Tiên Giao vừa thở hồng học Vừa nói Không hổn rồi Tôi, tôi sắp phát điên lên mất Còn nhớ hồi còn nhỏ Bố tôi đã từng dẫn đi chơi mấy trò mê cung ở trong công viên Tôi không kìm được đường ra đã nôn nóng để muốn khóc Từ đó về sau Tôi không bao giờ dám chơi cái trò này nữa Không ngờ hôm nay lại gặp mê cung thực sự Sao mà cái số tôi nó xui xẻo như vậy chứ Thấy vương tiền Giao bi quan như vậy Tôi không đành lòng Ay, Tục ngữ có câu là Trời không tuyệt đường người đâu Lần trước dù gặp bao nhiêu nguy hiểm Đến cùng chúng ta vẫn hóa nguy thành an đó thôi Hơn nữa Chúng ta còn có cả Kim Nguyên cơ mà Cậu ta nhiều tài Không biết chừng có thể đưa chúng ta ra ngoài ngay bây giờ Dứt lời tôi đưa mắt Nhìn sang Tôn Kim Nguyên Kỳ thực cũng muốn nhận được câu trả lời khẳng định Vì bây giờ Tôi cũng rất nôn nóng Tôn Kim Nguyên nói Cứ đi tiếp xem thế nào Lần này đến cả tôi E rằng cũng không thể làm gì được đâu Trường 20 Âm dương lục hợp Giữa làn nước bùn ngập qua bàn chân Ba người chúng tôi ngơ ngẩn Tôi đưa tay gõ đầu Vương Tiên Giao vạch ngón tay ra đếm Còn Tôn Kim Nguyên thì đưa tay sờ cầm Cả ba chúng tôi đều chìm vào trong suy tư Vương Tiên Giao nói Này Không phải là chúng ta có la bàn sao Chỉ cần dựa vào đó phân biệt phương hướng Khả năng tìm được đường ra sẽ rất lớn Tôn Kim Nguyên đưa tay vỗ đầu đánh bốp một cái Phải rồi Chỉ cần chọn lấy một phương hướng Sau đó chỉ cần có nhánh địa đạo Đi về hướng đó Chúng ta sẽ đi Như vậy nhất định là sẽ không bị lạc đường nữa Chúng ta đã tiến vào từ nơi này từ phía sau ngọn núi, Tức là hướng Bắc Nếu muốn tìm được ngôi mộ trong lòng núi, Thì phải đi về hướng Nam Nhất định là như vậy Tôn Kim Nguyên bảo tôi lấy la bàn Tôi y lời làm theo Lại để cái la bàn ở trên lòng bàn tay Thấy đầu kim chỉ hướng nam trên la bàn Xoay qua xoay lại một hồi Sau đó dừng lại chỉ thẳng vào cửa hang Nơi mà Tôn Kim Nguyên đang đứng Tôn Kim Nguyên vui vẻ Tôi biết ngay ở bên này mà Cho nên mới đứng trước đây đây Chúng tôi không nói gì nữa Lập tức tiến sâu vào trong địa đạo Theo hướng kim la bàn Mọi chuyện lần này có thể nói là thuận lợi Ngoài sức tưởng tượng Mỗi một lần chúng tôi gặp ngã ba đường La bàn đều có thể chỉ cửa hang nằm ở hướng Nam Tôn Kim Nguyên hết sức đắc ý Về việc lần nào mình cũng đứng đúng chỗ Này tin tưởng đi theo tôi Tôi sẽ không để các cậu chịu thiệt thòi đâu Tôi bất chật nhớ ra một việc bèn quay lại hỏi Này chúng ta vốn đi về hướng Nam Nhưng đã rẽ bao nhiêu lần rồi Mà bây giờ vẫn đi về hướng Nam là sao Nụ cười trên mặt của Tôn Kim Nguyên Bỗng nhiên trở nên cứng đờ. Tôn Kim Nguyên cau mày à, à, đúng vậy Hình như là có vấn đề gì đó Tôi, tôi chỉ mải hưng phấn mà quên bén đi không chú ý Ở trước mắt lại xuất hiện một ngã bàn nữa Tôn Kim Nguyên đi đến trước ngã rẽ Đầu mang màu đỏ trên kim la bàn Chỉ thẳng vào ngã rẽ trước mặt của cậu ta Sau đó, cậu ta lại đi đến bên ngã rẽ còn lại Và thật bất ngờ là đầu kim la bàn màu đỏ Tức thì lại chuyển sang bên đó Nếu chỉ dựa theo kết quả kiểm tra phương hướng của chiếc la bàn Tôi có thể đưa ra một kết luận Đó chính là bên trái là hướng nam Bên phải cũng là hướng nam Ở nơi này có hai hướng nam Lại chỉ qua hai phía Vương Tiên Giào nói Chắc không phải là cái la bàn này bị hỏng rồi đấy chứ Đừng nói với tôi là cậu ham mê của rẻ Mua hàng nhái Hàng đèo ở bên đường Tôn Kim Nguyên vội vàng thanh minh ấy không thể nào, không thể nào đâu Đây là hàng xịn, nhập khẩu tôi nhờ người mua đó chất lượng tuyệt đối không có vấn đề gì đâu hơn nữa dù cho chiếc la bàn này bị hỏng thì hướng chỉ của nó cũng phải rất bừa bãi mới đúng không thể nào lần nào cũng chỉ về hướng mà chúng ta muốn đi theo như tôi thấy vấn đề này nhất định là nằm ở mê trận cổ quái này rồi còn cái la bàn thì vốn nó không bị hỏng tôi nhớ lại nguyên lý của la bàn từng được học trong giờ vật lý hồi còn trung học cơ sở lẽ nào ở nơi trong cùng của địa đạo có một khối nam châm Tính từ tính của khối nam châm đã làm ảnh hưởng đến công năng của la bàn. Bởi vì ở trong địa đạo này không có bất kỳ thứ gì ngăn cản, từ trường đi qua nơi này mạnh hơn những chỗ khác. Do đó, mũi kim luôn luôn chỉ sâu vào trong địa đạo. Tôn Kim Nguyên nghe mà lắc đầu. Nghe vậy là đủ biết, cậu chẳng hiểu gì về mấy khoa học tự nhiên rồi. Cậu nói lên tha lên thiên. Ý cậu là nơi nào từ trường mạnh thì có thể kéo được kim la bàn chỉ về biết đó sao? Nhưng cho dù là từ trường có chỗ mạnh chỗ yếu Thì cực từ không bao giờ thay đổi Bất kể chúng ta ở đâu Chỉ cần từ trường ở nơi này mạnh hơn từ trường của trái đất Thì Kim La Bàn nhất định sẽ chỉ về phía cực âm của từ trường nơi này Còn khi nào chúng ta đi tới nơi mà từ trường của trái đất mạnh hơn Từ trường của nơi này Thì Kim La Bàn sẽ lại khôi phục lại trạng thái bình thường chỉ chuẩn về hướng nam Trong khi sau mỗi một lần rẽ Kim La Bàn đều chỉ vào sâu trong địa đảo cơ mà Do đó tôi cho rằng đó không phải là nguyên nhân Ây, Cậu giải thích mơ hồ khó hiểu quá Có điều nếu như là bàn đã hỏng Thì thôi Còn đằng này nó không hỏng Vậy thì chắc chắn là nó phải theo nguyên lý Cùng cực thì đẩy nhau Trái cực thì hút nhau Nếu không phải là có một khối nam châm khổng lồ tác động Lẽ nào hai đầu của địa đạo này Là đã được thông với nhau Vậy dòng điện từ trường Mới sinh ra thông như vậy Nhưng khả năng này thì lại càng không thể. Tôn Kim Nguyên nói. Cùng cực thì đẩy nhau. Trái cực thì hút nhau. Kim là Bản chia làm hai cực Bắc Nam. Nam là cực Dương, Bắc là cực Âm. Cực Âm chỉ hướng Nam, cực Dương chỉ hướng Bắc. Còn tôi nhớ là sư phụ tôi trước đây đã từng nói tới một loại trận Pháp. Gọi là Âm Dương Lục Hợp. Thường được dùng ở trong việc bày binh bố trận từ thời cổ. Nhưng còn dùng trong địa đảo làm Mê Cung thì tôi chưa nghe bao giờ. Để bày được trận âm dương lục hợp Phải có tổng cộng 7.200 tướng sĩ Cứ hai tướng sĩ Hợp thành một nhóm âm dương Đứng tựa lưng vào nhau Âm ở trong dương ở ngoài Xếp thành 6 hình lục giác đều Có kích thước bằng nhau Sau đó Lấy hình lục giác ấy Tiến sát lại gần nhau Theo kiểu cạnh ghép cạnh Chỉ giữ lại khoảng cách rộng Bằng 2 thân người Ở giữa hai cạnh với nhau Để làm đường cho quân địch tiến vào Lúc ấy Nơi chính giữa 6 hình lục giác đều Là một khoảng trống hình lục giác đều khác Có diện tích sấp xỉ với hình ở bên ngoài Và đó chính là chỗ dành cho kẻ địch Một khi kẻ địch bị lọt vào trận Sáu đội nhân mã có thể đồng thời ra tay Từng nhóm âm dương luân phiên thay thế cho nhau không ngừng Một khi có người hy sinh Thì người bên cạnh sẽ nhanh chóng lấp đầy chỗ trống Hình lục giác đều theo đó mà nhỏ đi từng chút Cho đến khi tiêu diệt hết kẻ địch với thôi Tôi thấy những lời này của Tôn Kim Nguyên Tuy nghe thì hay Nhưng chẳng có ích gì cho tình hình của chúng tôi lúc này. Cậu kể chuyện cũng hay lắm. Nhưng nó liên quan gì đến địa đạo đâu. Đừng đi lạc đề quá như thế. Bây giờ trước mắt là phải nghĩ cách để giải quyết vấn đề này chứ. Tôn Kim Nguyên gật đầu. Cậu đừng vội. Nghe tôi nói hết đã nào. Hơi khác với trận bát quái. Trận âm dương lục hợp này tổng cộng chỉ có 6 cửa. Cũng chính là khoảng rộng bằng 2 thân người giữa các cạnh lục giác. Sáu cửa này lần lượt là hưu, sinh, khai, đỗ, thương, tử. Trong đó cửa đỗ là nơi để cho kẻ địch đi vào. Cửa khai là dùng để mở góc, tha cho đối phương một mạng. Cửa tử là đường chết, cho kẻ nào muốn quyết chiến đến cùng. Cửa thương là cho đại tướng hai bên giao đấu. Cửa sinh là nơi để bắt giữ tù binh. Phần công giữa các cửa hết sức rõ ràng, tuyệt đối không ảnh hưởng. Bây giờ, bọn họ đang ở trong địa đảo. Cho nên không thể thấy hết toàn cục Nhưng dựa vào địa hình cục bộ thì có thể nhận ra khoảng cách giữa các ngã ba sắp xỉ nhau Ba nhánh địa đạo ở các ngã ba đều tạo ra ba góc 120 độ Thử nghĩ xem, như thế này thì chẳng phải là vừa hay là bảy hình lục giác đều hay sao Cứ theo suy luận như thế này thì chỗ họ đang đứng bây giờ nhất định là điểm giao nhau của ba hình lục giác đều. Vương Tiên Giao nhất thời chưa thể tiêu hóa được những điều mà Tôn Kim Nguyên nói. Cố bèn lấy ra giấy bút, sau đó từ một điểm ban đầu vạch ra ba đường thẳng có độ dài sấp xỉ nhau, tạo thành ba góc 120 độ. Sau khi vẽ xong thì quả nhiên phát hiện trên tờ giấy xuất hiện bảy hình lục giác đều, Trong đó một hình ở chính giữa, sáu hình còn lại bao bọc xung quanh. Tôn Kim Nguyên lại nói. Tư tưởng của đạo gia là bác đại tinh thâm. Không ngờ lại có thể tạo ra hai cực âm dương ở trong địa đạo. Có câu rằng thấp là âm, cao là dương, gần là âm, xa là dương. Cho nên việc kim chỉ nam của La Bàn chỉ về sâu trong địa đạo cũng không có gì là đáng ngạc nhiên cả. Vương Tiên Giao nhìn hình vẽ trên tờ giấy mà hưng phấn ngẩn lên hỏi Tôn Kim Nguyên. Này, cậu đã biết được nguyên lý. Vậy chắc chắn có thể phá được trận này. Tôn Kim Nguyên nói, Tùy tôi có biết về âm dương lục hợp Nhưng đó là nhờ vào những lời vụn vặt Nghe từ thầy tôi Còn chưa học hỏi một cách hệ thống Hơn nữa cũng chưa từng xem đồ hình của trận pháp Không biết các cửa hưu sinh khai đỗ thương tử Có thứ tự sắp xếp như thế nào Và ở đâu Có điều Ở trong trận âm dương lục hợp này Đáng sợ nhất Chính là cửa tử đó Các cửa khác đi vào Thì còn có thể sống Nhưng một khi chúng ta đi vào cửa tử Chỉ có đường chết mà thôi May là bây giờ chúng ta vẫn đang lòng vòng ở trong trận, còn chưa chính thức bước vào cửa nào. Nếu không quả thực là rất khó nói.